Chương 1. Vật chất gì tạo thành vũ trụ? Thực tế, chúng tôi thấy rằng về cơ bản thì nước chính là chìa khóa để mở ra những bí ẩn của vũ trụ. Nếu xem xét lại thế giới quanh mình dựa trên quan điểm mới này, bạn sẽ thấy những điều mình chưa từng thấy trước đây. Rất nhiều sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời của con người được phản chiếu trong nước, từng cá nhân và xã hội cùng hợp thành một đại dương vĩ đại bằng việc Nhỏ những giọt cá nhân của mình vào đại dương khổng lồ này, chúng ta đã góp phần hình thành nên xã hội. Với mong muốn có nhiều người có thể tiếp nhận được thông điệp mà nước đã gửi đến chúng ta hơn, tôi quyết định xuất bản các tấm ảnh tinh thể nước đóng băng. Hành động này chỉ là một giọt nhỏ, nhưng nó đã tạo ra một cỡ sóng nhỏ. Từ đó, hình thành nên một làn sóng ngày càng lan rộng, có tác động lớn đến cuộc đời tôi cũng như cuộc đời của rất nhiều người khác. Vào năm 1999, lần đầu tiên tôi đã xuất bản những bức ảnh này, sau 6 năm kể từ khi tôi bắt đầu công việc mạo hiểm đầy bất thường này. Trong 6 năm đầu tiên, một đống ảnh chồng chất được tích lũy và chỉ nằm yên trong văn phòng của tôi. Để chuẩn bị xuất bản các bức ảnh, tôi đã cố gắng sắp xếp chúng theo một vài cách và khi tiến hành việc này, tôi bắt đầu nhận thấy có một câu chuyện hiện ra ngay trước mặt mình. Tôi bắt đầu nhận ra từng câu chuyện vĩ đại và kỳ diệu mà mỗi tinh thể đã cố gắng kể cho tôi. Ngay sau khi hiểu được ý nghĩa đặc biệt của việc xuất bản những bức ảnh, tôi đã nói chuyện với các nhà xuất bản về ý tưởng này, nhưng dường như chẳng có ai quan tâm. Sự từ chối không thể thay đổi quyết tâm của tôi và tôi đã quyết định tự mình xuất bản chúng. Nhưng ngay sau đó tôi đã nhận ra dù mình có khả năng in những bức ảnh và đóng thành từng quyền, Hệ thống phân phối hạn chế ở Nhật không cho phép tôi bày bán quyển sách này ở các hiệu sách. Đây là một trường ngại rất lớn, nhưng tôi đã quyết định chẳng việc gì phải lo lắng. Khi những cuốn sách hoàn thiện ra đời, tôi đóng gói sách gửi cho khoảng vài trăm người bạn, người quen đã đặt trước bản in. Không lâu sau, khi những cuốn sách đầu tiên được gửi đi, một điều kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra. Chúng tôi bắt đầu nhận được những đơn đặt hàng mới từ chính những người đã đặt sách từ đợt đầu. Họ kể cho những người bạn nghe, người quen của mình về cuốn sách và những người này lại kể cho những người khác nghe. Vài người mua năm hay thậm chí là 10 cuốn sách và phân phát chúng cho bạn bè mình. Quả thực, nó giống như giọt nước rơi vào hồ đã thành các gợn lan nhanh. Tôi lại trông đợi nhiều hơn thế, tôi muốn mọi người trên toàn thế giới biết về những điều được đề cập trong cuốn sách này. Vì thế, Tôi đã nhờ một công ty dịch thuật chuyển ngữ những lời chú thích sang tiếng Anh. Hạnh phúc thay, mọi người trên thế giới đã nhìn thấy cuốn sách. Shizuko Owehan, một người phụ nữ sau này đã làm việc với tư cách là thông dịch viên của tôi, đã gửi quyền sách cho những người bạn ở châu Âu và châu Mỹ. Kết quả là có nhiều lời mời tham quan và giảng dạy từ những người đã xem những bức ảnh của tôi. Trong những năm qua, tôi đã may mắn có cơ hội đến thăm Thụy Sĩ, nước và Hà Lan, ý, Vương quốc Anh, hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada và nhiều quốc quốc gia trên thế giới để giới thiệu về các tinh thể nước cho mọi người trên thế giới. Tất cả mọi thứ dường đã được xảy ra và đúng thời điểm. Mọi người đang tìm kiếm cách để hiểu thêm về thế giới để biến xung quanh ta. Tập sách ảnh đã trở thành một giọt nước nhỏ bé nhưng có ý nghĩa tạo thành một cơn sóng, từ đó lan tỏa ra khắp thế giới. Ở đây, tôi muốn giới thiệu dù chỉ là một phần nhỏ những bức ảnh mà tôi đã chụp, một vài bức ảnh đã giới thiệu trong những thông điệp của nước và một vài bức ảnh nằm trong bộ sưu tập thứ hai với tên gọi những thông điệp của nước phần 2 và những bức ảnh khác đặc biệt được chụp cho cuốn sách này. Từ bạn sẽ thấy một cách rõ ràng ảnh hưởng của ngôn từ, hình ảnh và âm nhạc tới nước. Những bức ảnh này đã được những người Nhật Bản cũng như mọi người trên thế giới đã xem. Rất nhiều người đã gửi cho tôi những bức thư chia sẻ về suy nghĩ của họ. viên đá mà tôi ném xuống mặt hồ đã thực sự tạo thành một gợn sóng lớn và giờ đây nó bắt đầu quay trở lại với chính tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người bị ấn tượng bởi hiệu quả mà năng lượng của ý thức con người và ngôn từ đã tác động đến việc tạo thành các tinh thể nước. Mặc dù thực tế ý tưởng lời nói và tư duy có sức mạnh thay đổi nước và các chất khác, chắc chắn từng được đề cập trong tôn giáo hay triết học. Trong khi một số nước Cho ra các tinh thể hùng vĩ biểu tượng cho vẻ đẹp của thế giới thì một số loại nước khác lại tạo thành các tinh thể bị biến dạng hoặc không thể hình thành tinh thể như thể chúng kể cho chúng ta nghe câu chuyện về những góc khuất trong tâm hồn khi giảng dạy tôi cho trình chiếu các bức ảnh tinh thể nước của mình phản ứng với các bức ảnh khá đa dạng tôi thường nghe thấy tính thở gấp đầy ngạc nhiên của mọi người đôi khi tôi còn nhìn thấy những giọt nước mắt Tôi đã phát hiện ra rằng một giọt nước có thể có nhiều tác động khác nhau đến mỗi con người. Cô Manuela, người đầu tiên mời tôi đến thuyết trình tại Thụy Sĩ, đã bày tỏ cảm tưởng khi cô tiếp xúc với những bức ảnh. Chúng ta tận mắt thấy được sự kỳ diệu của những bức ảnh tinh thể nước. Từ đó, ý thức của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi. Sự tỉnh thức diễn ra gần như ngay lập tức. Thực tế, những điều chúng ta nghĩ hay cảm nhận có thể nhìn thấy bằng mắt đã giúp sự thay đổi này diễn ra nhanh hơn. Còn một người thụy sĩ khác tham gia trả lời. Qua những bức ảnh, tôi có thể tận mắt chứng kiến năng lượng của ý thức và ngôn từ có thể thay đổi nhiều thứ. Đây là cách đầu tiên và duy nhất mà dạng năng lượng khó nắm bắt này có thể được nhìn thấy. Chúng ta không thể tin những điều chúng ta không thể thấy. Nhưng những tinh thể nước đá đã cho ta thấy mọi điều, nó không phụ thuộc vào việc bạn tin hay không nữa. Khi sử dụng phương pháp này, bất kỳ ai cũng có thể tiến hành các thử nghiệm và tự mình chứng minh nó cho riêng mình. Và một độc giả người Nhật đã viết, Nước không chỉ là đơn thuần là một chất, nó là lực lượng sống của thiên nhiên vĩ đại. Nước một lần nữa giúp tôi nhận ra khả năng thanh tẩy và ban phát sự sống cho mọi sinh vật của nước. Tôi có thể thấy ảnh hưởng của tâm hồn, cảm xúc và những rung động tới việc tạo hình những tinh thể nước. Từ đó tôi đã cảm nhận được tầm quan trọng của tâm hồn và ngôn từ. Thông tin này thực sự tuyệt vời và ấn tượng. Dường như các tinh thể nước có liên hệ chặt chẽ và không ngừng với tâm hồn của con người. Khi suy nghĩ về việc tại sao các tinh thể nước đã lại giao tiếp được với nhiều người như vậy, Tôi đã nhận ra rằng bởi chúng ta đang giữ chìa khóa để mở ra những điều bí ẩn của vũ trụ và chiếc chìa khóa này có thể mở ra tri thức cần thiết để hiểu đúng về trật tự của vũ trụ cũng như vai trò của nhân loại trong vũ trụ. Nước là tấm gương của tâm hồn, nó có muôn vàn khuôn mặt hình thành từ việc sắp xếp chính nó cùng ý thức nhân loại. Điều gì đã tạo nên khả năng phản chiếu tâm hồn con người của nước? Để trả lời câu hỏi đó, Điều đầu tiên, tôi muốn chắc chắn rằng các bạn đã biết về chân lý, tồn tại là chuyển động. Toàn bộ vũ trụ ở trạng thái chuyển động, mỗi chuyển động đều có một tần số của riêng mình và tần số này là duy nhất. Tất cả những điều tôi nói trong cuốn sách này đều được dựa trên chân lý đó. Sau nhiều năm nghiên cứu về nước, tôi đã nhận ra rằng đây là nguyên tắc cơ bản của vũ trụ. Điều này chỉ gói gọn trong năm từ, nhưng với nhiều người chưa từng nghe thấy nó, Đây là những từ rất khó để hiểu Bạn có thể nghĩ tồn tại là chuyển động Cả cái bàn cũng thế à Làm sao mà các vật thể ta có thể nhìn thấy và chạm vào lại chuyển động Thật khó tin rằng những vật bạn có thể cầm trên tay Ví như gỗ, đá, bê tông, tất thầy đều chuyển động Nhưng hiện tại khoa học về cơ học lượng tử đều thừa nhận rằng Vật chất không là gì ngoài chuyển động Khi chia nhỏ vật thể thành những cấu phần nhỏ nhất, chúng ta sẽ tiến vào một thế giới kỳ lạ nơi chỉ tồn tại sóng và hạt. Hãy tưởng tượng bạn có thể giảm kích thước cơ thể về kích cỡ siêu siêu nhỏ và bạn tham gia vào một hành trình tìm hiểu bí mật của vũ trụ mang tên tôi. Bạn sẽ sớm thấy rằng mọi vật chẳng có gì khác ngoài các nguyên tử, mỗi nguyên tử có một nhân và lớp điện tử quay xung quanh nó. Số lượng và hình dạng của các điện tử cùng quỹ đạo của chúng đã tạo ra một tập các tần số rung động khác biệt ở mỗi chất. Bạn cũng phát hiện ra rằng vật chất không phải là dạng đặc, thay vào đó là một hạt nhân được bao quanh bởi một làn sóng chuyển động không ngừng. Tất cả chuyển động không ngừng ở một tốc độ đáng kinh ngạc. Theo Hanya Sinyo, bát nhã ba là mật đa tâm kinh. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chúng ta có thể nói rằng nghịch lý mà Phật Tổ đã nói đến từ rất lâu đã được khoa học hiện đại chứng thực là đúng. Mắt chúng ta có thể thấy các vật thể nhưng mắt không tạo ra các rung động. Tuy nhiên, tôi muốn các bạn tự hỏi bản thân mình đã bao giờ có những trải nghiệm tương tự như bên dưới hay chưa? Ví dụ, bạn đang nói chuyện một cách thoải mái, thân mật và tự nhiên với một người trong phòng. Có một người khác đi vào phòng Tại thời điểm họ mở cửa, bước vào phòng, bạn cảm thấy sự thay đổi trong không khí. Bây giờ, thay vì cảm giác ấm cúng, tràn ngập căn phòng là không gian bị bao phủ bởi một sự tối tăm và lạnh lẽo. Bạn nhìn vào khuôn mặt của người mới đến và thấy một gương mặt hốc hát, trông họ dường như quá mệt mỏi với cuộc sống. Điều gì là nguyên nhân của sự tổn thương này? Có lẽ là một trái tim tàn vỡ, một sai lầm trong công việc hay đơn thuần là sự ghê tởm cuộc sống, tôi sẽ để câu hỏi này lại cho bạn. Điều tôi muốn bạn suy nghĩ là tại sao cảm giác trong căn phòng lại thay đổi khoảnh khắc từ lúc mở cửa ra. Con người cũng rung động và mỗi cá nhân rung động với một tần số riêng biệt. Mỗi người chúng ta cần có những kỹ năng cảm giác nhất định để cảm nhận được rung động của người khác. Một người trải qua nỗi buồn khủng khiếp sẽ phát ra một tần số buồn, Một người luôn vui vẻ và sống một cuộc sống đầy đủ sẽ phát ra một tần số tương ứng. Một người đang yêu sẽ phát ra tần số của tình yêu. Nhưng một người làm những việc ác sẽ có tần số của bóng đêm và quỷ dữ. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho từng đối tượng và địa điểm khác nhau. Ví dụ, có những địa điểm tai nạn thường xuyên xảy ra, có những địa điểm kinh doanh thành công và có những địa điểm tràn đầy hạnh phúc. Và có lẽ bạn cũng nghe được những câu chuyện về những viên ngọc sẽ mang đến bi kịch cho những chủ nhân kế tiếp của nó. Điều này không chỉ áp dụng cho các đối tượng vật lý, mà vô số hiện tượng khác khi diễn ra trên thế giới cũng phát ra các tần số đặc trưng. Sự thay đổi trong năng lượng của khí quyển sẽ tạo thành tiếng sét và những cơn bão. Năng lượng mãnh liệt sẽ dẫn đến các thảm họa tự nhiên. Nhưng chúng ta cần phải nhận ra rằng đây không phải là những hiện tượng có hại. Nếu xem xét trên phương diện một lượng năng lượng xấu vô cùng lớn đã bị thổi bay, có lẽ chúng ta thực sự phải đánh giá cao giá trị của xét và những cơn bão. Một minh họa khác, hãy suy nghĩ về việc mọi người trên toàn thế giới thích tập trung để ăn mừng. Khi mọi người tụ tập, mặc những bộ quần áo đặc biệt, múa hát, liên hoan, những rung động trì trệ và tội lỗi sẽ tiêu tan và những rung động của ngày vui vẻ sẽ được tạo ra. Mọi thứ đều rung động và mỗi rung động lại có một tần số riêng. Khi hiểu được điều này, hiểu biết của bạn về vũ trụ sẽ được mở rộng đáng kể. Khi đó, đôi mắt của bạn sẽ thấy được những điều chưa từng thấy trước đây. Những điều trước đây bạn không thèm nghĩ đến và những phát hiện cũng như cảm xúc mới này sẽ mang đến cho bạn một tâm hồn mới. Thực tế, khi mọi thứ đều ở trạng thái rung động đồng nghĩa với việc mọi thứ đều tạo ra âm thanh, Điều này không có nghĩa rằng bạn sẽ nghe thấy tất thảy những âm thanh này, mặc dù một vài người có thể nghe được âm thanh của cây cối và có thể giao tiếp với chúng. Dù có nghe thấy những âm thanh này hay không, thì chúng ta có thể nói rằng tần số duy nhất của mọi vật đều có thể diễn xảy thành âm thanh. tai người có thể nghe được tần số trong khoảng từ 15 tới 20.000 20 Hz, cho biết số lần dao động của sống trong vòng một giây. Nếu tai không có giới hạn nghe thì có lẽ chúng ta không thể ngủ vào ban đêm Thế giới tự nhiên được thiết kế vô cùng hoàn hảo Mọi thứ đều ở trạng thái cân bằng Và khi âm thanh được tạo ra, có một số chuyên gia đã lắng nghe để tiếp nhận những âm thanh này Đó chính là nước Bạn thường nghĩ mà xem tại sao việc hình thành tinh thể lại bị ảnh hưởng bởi âm nhạc Tại sao lại có các kết quả hoàn toàn khác nhau khi cho nước tiếp xúc với giọng nói và chữ viết Câu trả lời đã được tìm ra. Một lần nữa cho thấy mọi thứ đều rung động. Nước rất nhạy cảm với những tần số riêng biệt phát sinh trên thế giới, phản ánh thế giới bên ngoài một cách cơ bản và hiệu quả nhất. Âm nhạc và lời nói là những rung động. Bất kỳ ai cũng có thể hiểu và diễn giải chúng. Những âm thanh như tiếng tụng niệm của Phật tử trong các đám tang, màu sắc Phật giáo đã tạo ra các tần số chữa lành, Nhưng chúng ta phải giải thích hiện tượng hình thành tinh thể chịu ảnh hưởng bởi các từ được viết trên giấy và cho tiếp xúc với nước như thế nào. Những từ được viết tự thân, chúng thực sự phát sinh các rung động riêng mà nước có khả năng cảm ứng. Nước phản chiếu một cách trung thực mọi rung động được tạo ra trên toàn thế giới và chuyển những rung động này thành một hình dạng có thể nhìn thấy bằng mắt. Khi nước được xem như một từ, nó tiếp nhận chúng như một rung động và thể hiện thông điệp bằng một hình dạng cụ thể. Nhưng về cơ bản, tiếng nói là gì? Trong kinh kiệu ước có ghi, khởi thủy đã có ngôi lời. Điều này có nghĩa là trước khi cả vũ trụ được hình thành đã tồn tại ngôi lời. Theo ý tôi, điều này có nghĩa ngôi lời tạo nên con người và sau đó con người học lời từ tự nhiên. Ở thời nguyên thủy, khi sống trong tự nhiên, con người cần phải tự bảo vệ mình. Vì thế họ rất nhạy cảm với các tần số và âm thanh hình thành trong tự nhiên Từ đó phát hiện những hiểu nguy trước khi chúng kịp lẻn đến bên họ Âm thanh của gió thổi, nước chảy, động vật bước đi trên cỏ Khả năng hiểu được âm thanh và chuyên chúng tới những người khác Sử dụng giọng nói là yêu cầu để sinh tồn Có thể ban đầu ngôn ngữ chỉ là một vài từ để truyền đạt những thông điệp đơn giản Sau đó với sự phát triển của văn hóa và tích lũy kinh nghiệm Vốn từ của con người đã được mở rộng Rồi, tại sao mọi người lại nói những ngôn ngữ khác nhau? Điều này thật ra rất đơn giản Nếu bạn xem xét trên phương diện ngôn ngữ được học từ những rung động trong môi trường tự nhiên Mỗi địa điểm khác nhau có trường tự nhiên khác nhau Và mỗi môi trường khác nhau sẽ tạo thành những rung động khác nhau Thời tiết không ổn định của châu Âu và những hòn đảo ẩm ướt của châu Á Tất thầy đều tạo thành những rung động khác nhau tràn vào tự nhiên Ở Nhật Bản có bốn mùa rõ rệt, vì thế ngôn ngữ của Nhật Bản phản ánh điều này với những từ tuyệt đẹp liên quan tới thời tiết. Nước đã tiếp xúc với từ cảm ơn hình thành các tinh thể có tạo hình đẹp, không phụ thuộc vào ngôn ngữ, nhưng nước tiếp xúc với từ đồ ngốc và các từ mang tính sỉ nhục khác đều tạo ra các tinh thể bị biến dạng và vỡ. Theo kinh thánh, trước khi tháp Babel được xây dựng, Tất cả mọi người đều có chung một ngôn ngữ. Có lẽ điều này chúng ta đã biết rằng, mặc dù có sự khác biệt về địa điểm và môi trường tự nhiên, các nguyên tắc cơ bản của tự nhiên là tương đồng. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng, khi các tinh thể có cấu trúc hình học, hoàn chỉnh, được hình thành, nước ở trạng thái liên kết với tự nhiên và hiện tượng mà chúng ta gọi là sự sống. Các tinh thể không thể hình thành trong nước ô nhiễm, là hậu quả của sự thất bại trong việc ghi nhớ những quy luật của tự nhiên. Khi chúng tôi đã cố gắng chụp ảnh những tinh thể nước máy ở Tokyo, kết quả thật là thảm hại vì chúng đã được khử trùng bằng clo nên khả năng bẩm sinh tạo thành tinh thể của nước đã bị tổn hại. Khi đóng băng, các phần tử nước liên kết với nhau để tạo thành nhanh của tinh thể và khi các nhân này phát triển ổn định thành hình lục giác, một tinh thể nước xuất hiện. Nhưng khi thông tin mâu thuẫn với tự nhiên, một tinh thể không thể hoàn thiện sẽ được tạo thành. Những từ như biết ơn và tình yêu hình thành những nguyên tắc cơ bản của quy luật tự nhiên và hiện tượng của cuộc sống. Do vậy, nước khi ở dạng nguyên thủy của nó đều là điều kiện cần để hình thành các cấu trúc lục giác. Ngược lại, các từ như đồ ngốc không tồn tại trong tự nhiên và chúng là những thành phần do con người tạo ra. Những từ để chửi rủa gây tổn thương và nhạo bán là kết quả của nền văn hóa nhân loại Có khả năng chỉ có những rung động của tình yêu và lòng biết ơn mới xuất hiện trong tự nhiên Và những quan sát tự nhiên đã cho thấy điều này là sự thật Cây cối và thực vật thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau bằng cách sống hòa hợp Điều này cũng đúng với vương quốc của động vật Thậm chí sư tử cũng chỉ săn mùi khi đói Nó không bao giờ đi săn một cách ngẫu nhiên, những thực vật sống trong bóng rơm của cây cũng không hề phàn nàn, và động vật cũng không kiếm được nhiều thức ăn hơn nhu cầu của chúng. Trong một bài báo trên tạp chí khoa học của Mỹ, Thế kỷ 21, Khoa học và Công nghệ, phát hành tháng 3, tháng 4, năm 1989, của Warren Hammerman đã viết rằng, Các chất hữu cơ cấu tạo nên con người tạo ra những tần số có thể biểu đạt bằng âm thanh vào khoảng 42 quãng 8 bên trên nốt đô nằm giữa. Theo truyền hiện đại, nốt đô giữa có tần số là 262 Hz, điều này có nghĩa tần số mà cơ thể con người có thể phát sinh đạt tới 570 tỷ Hz. Tần số cho biết số dao động thực hiện trong một giây cũng có nghĩa cơ thể thực hiện 570 tỷ dao động trong một giây, một con số vượt qua sức tưởng tượng và chỉ ra tiềm năng đáng kinh ngạc. Thật khó có thể chấp nhận con số 42 quãng 8, nếu không chấp nhận việc tần số của cơ thể con người là vô cùng hỗn độn và không song hành, con người bao chứa cả một vũ trụ trong mình, lấp đầy chúng với những tần số chồng chéo. Kết quả là tạo thành một bản giao hưởng của những tỉ lệ hài hòa. Khi tôi nói chuyện với mọi người về rung động và tần số, tôi đã sử dụng lý thuyết do la si". Lý thuyết này rất đơn giản, tức là tần số của mọi thứ trong vũ trụ. Vũ trụ chứa trong nó vô số các sự vật có tần số trải dài từ trầm nhất đến cao nhất có thể tưởng tượng chúng như các phím sắp xếp trật tự trên bàn phím piano. Bắt đầu bằng những âm thanh trầm nhất, nếu bạn nhấn xuống những phím trắng, bạn sẽ nhấn do fa la và si khi bạn di chuyển lên trên bàn phím trên một quãng 8, từ nốt đô đến nốt đô kế tiếp thì sau mỗi lần di chuyển tần số tăng gấp đôi, hay nói cách khác, đó là cách nhân đôi liên tiếp bảy hợp phần tần số do re si". Do vậy Việc lặp lại của bầy âm phần này đã mô tả được tất thể âm thanh từ trơm nhất đến cao nhất. Vậy ta sẽ đạt được điều gì khi quan niệm tần số giống như âm thanh? Phát hiện quan trọng nhất chính là hiện tượng cộng hưởng với nhau, những âm thanh cùng tần số cộng hưởng với nhau. Chúng ta có thể thấy rõ điều này khi sử dụng một âm thoa, một dụng cụ hình chữ Y để chỉnh cao độ của các nhạc cụ hoặc giọng hát. Khi âm thoa được gõ bằng chiếc búa cao su sẽ tạo ra một âm la, Và ca sĩ cất lên một âm la. Âm thoa cùng rộng hát sẽ tạo thành một tần số sóng âm duy nhất. Điều này được gọi là cộng hưởng. Khi một đối tượng tạo ra một tần số và một đối tượng khác đáp trà bằng một âm thanh tương ứng, chúng sẽ cộng hưởng. Người ta nói rằng nó giống như sự hấp dẫn. Vì thế có thể nói các rung động thu hút và tương tác lẫn nhau. Khi cẩn thận quan sát, bạn rất thấy những hiện tượng tương tự xảy ra quanh mình. Một con chó đi dạo dọc đường có thể không có phản ứng với những động vật nó đi ngang qua Nhưng sẽ ngay lập tức phản ứng với một con chó khác ở tận bên kia đường Những con chó thường chu lên khi nghe thấy âm thanh của tiếng còi Đó cũng là một kiểu cộng hưởng Và chúng ta có thể nhận thấy điều này trong các mối quan hệ của con người Những người đã tạo ra các tần số tương tự sẽ thu hút lẫn nhau Và họ sẽ kết thành bạn bè Trong khi có những người không thể nảy sinh tình cảm ngay khi họ sống gần Tuy nhiên, nếu có ai đó bạn không thích tiếp cận và bạn phản ứng lại, đây cũng là một dạng mà bạn cộng hưởng cùng với người đó. Bí mật vĩ đại nhất của nghệ thuật võ đạo Nhật Bản đó là bất chiến tự nhiên thành. Điều này có ý nghĩa cốt lõi là tránh cộng hưởng với địch thủ Chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc chiến cộng hưởng với địch thủ như vậy có nghĩa là mức độ của mối quan hệ là rất thấp. Khi tần số không có sự tương thích, chúng không thể cộng hưởng, Chúng ta có thể chấp nhận những thứ về cơ bản là khác biệt với chúng ta. Tuy nhiên, có một sự thật thú vị là hiện tượng cộng hưởng có thể xảy ra với tất cả những tần số không tương ứng. Điều này xảy ra trong các trường hợp tần số tăng gấp đôi. Chơi nốt la trên piano ở tần số 440Hz và một nốt la khác ở tần số 220Hz thấp hơn một quãng 8 sẽ tạo ra một âm thanh cộng hưởng khá dễ chịu và phản ứng của âm thoa khi gõ một âm thanh thấp hơn một quãng 8 cũng tạo ra cộng hưởng đẹp. Khi sự khác biệt tần số là gấp đôi, gấp 4, gấp 8 và tiếp tục gấp đôi lên liên tiếp hay bằng một nửa, 1/4 hay giảm một nửa liên tiếp đều tạo thành những âm thanh cộng hưởng. Nguyên tắc của mối quan hệ này là kéo dài vô tận, không phụ thuộc vào các khoảng cách giữa các tần số. Hiện tượng cộng hưởng rất xảy ra khi một tần số là bội số của các tần số còn lại. Chúng ta có thể nói rằng mọi âm thanh ở từng cấp độ đều có một âm thanh cộng hưởng ở tất cả các cấp độ khác. Khi bạn suy nghĩ về điều này, mọi người thường bị thu hút bởi những thứ phát ra những rung động ở mức độ cao như Chúa Trời, Đức Phật hay những vị Thánh, Bồ Tát. Nhưng chúng ta cũng hay bị thu hút bởi những rung động cấp thấp xã hội ở ngoài vòng pháp luật. Điều này dường như là một nghịch lý, nhưng hoàn toàn có thể giải thích chúng bằng sự thực rằng mọi người đều cộng hưởng với những người khác ở nhiều cấp độ khác nhau. Có lẽ lưỡng phần này là một phần tự nhiên của cuộc sống. Có lẽ những hiểu biết của chúng ta trong lĩnh vực này sẽ được bổ trợ thêm khi tìm cách giải thích hiện tượng nảy sinh tình yêu giữa hai người từ góc độ rung động tần số. Tình yêu là một loại cộng hưởng. Ví dụ, bạn có khả năng ở mức tần số cấp 10, bạn sẽ cộng hưởng với những người ở cùng cấp độ hoặc với ai đó có cấp độ cao hơn chút ít, khoảng 12. Khi con người cộng hưởng và tiến tới tình yêu, họ sẽ tiến lên mức độ cao nhất tùy khả năng. Nếu một người có khả năng cấp 10 thì họ sẽ chỉ sử dụng 5 phần của khả năng này để yêu ai đó ở mức độ 12. Tiếp đó, theo cách tự nhiên nhất, người đó sẽ sử dụng khả năng cấp 10 và tiếp đó là sự gia tăng tần số. Khi đang yêu, bạn sẽ làm việc tốt hơn công việc mà bạn đang làm và cả môi trường sống của bạn sẽ có sự biến đổi mà bạn không nhận ra. Những người làm việc hiệu quả cao cho đến tận khi về già chắc hẳn là rất yêu nghề. Tất nhiên, tình yêu ở đây không chỉ giới hạn với những mối tình lãng mạn, nó còn có thể là một tình yêu vì sự kính trọng và cảm phục đối với người khác. Tình yêu có tác dụng nâng cao mức tần số của chúng ta và giúp chúng ta sống tốt hơn. Chẳng phải mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu được sống trong tình yêu cả cuộc đời hay sao? Hầu hết, các đối tượng trong tự nhiên đều phát ra những tín hiệu ổn định. Về cơ bản, tiếng hót của mỗi chú chim sẽ đều giống nhau, và tiếng sủa hay kêu của các loài chó và mèo đều không có quá nhiều khác biệt. Trái lại, con người có thể sử dụng đầy đủ các nốt Doremi, Fasol, Lassi để tạo nên những giai điệu đẹp. Bạn có đồng ý rằng đây là một khả năng tuyệt vời hay không? Con người là sinh vật duy nhất có khả năng cộng hưởng với tất cả những sinh vật và đối tượng sống trong tự nhiên. Chúng ta có thể giao tiếp với tất thể các dạng tồn tại trong vũ trụ. Chúng ta có thể phát ra cũng như tiếp nhận mọi năng lượng. Tuy nhiên, khả năng này là con dao hai lưỡi. Khi hành động để thỏa mãn lòng tham của mình, con người sẽ tạo ra những năng lượng phục vụ cho việc hủy diệt sự hài hòa của tự nhiên. Trái đất bị hủy diệt là kết quả của việc thèm khát tiện nghi không ngừng cũng như sự thỏa mãn tham vọng của con người, khởi đầu bằng cuộc cách mạng công nghiệp. Điều này hình thành lối sống tiêu thụ hàng loạt, đe dọa nghiêm trọng tới môi trường toàn cầu. Chúng ta đã tiến vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên mà chúng ta phải đưa ra những thay đổi quan trọng trong cách tư duy của mình. Chỉ có con người có thể cộng hưởng với phần còn lại của thế giới và đây là lý do tại sao việc thay đổi suy nghĩ của chúng ta là thực sự cần thiết để từ đó có thể sống hòa hợp với thiên nhiên và không đi trên con đường dẫn đến sự diệt vong của trái đất. Chúng ta trao cho trái đất những rung động gì và chúng ta sẽ kiến tạo ra một hành tinh như thế nào phụ thuộc vào mỗi người chúng ta. Bạn sẽ lựa chọn cách sống như thế nào? Nếu trong tim bạn tràn ngập lòng biết ơn và tình yêu thương, bạn sẽ tìm thấy quanh mình nhiều điều mà bạn có thể dành trọn vẹn tình yêu thương và lòng biết ơn. Bạn sẽ được sống một cuộc sống tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc mà bạn hằng tìm kiếm Nhưng điều gì sẽ tới khi bạn phát ra những tín hiệu của sự thù ghét, không hài lòng và nỗi buồn Có thể bạn sẽ tự đẩy mình vào một tình huống khiến bạn phải hận thù, không hài lòng và buồn vã Cuộc sống của bạn cũng như thế giới mà bạn đang sống, tất cả đều phụ thuộc vào chính bạn